Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Sơn Đăng Thiền Sư giúp họ bằng bó vít thương. Trận chiến đã tạm kết thúc, lúc này Sơn Đăng Thiền Sư mới có thời gian xem xét thương thế cho bọn họ. 20 đệ tử đi cùng lão giờ chỉ còn lại 10 người, trên thân thể ai cũng lưu lại thương tích. Sơn Đăng Thiền Sư cho mỗi người uống một viên đan dược, cái đó liền dặn. Trận chiến này có lẽ là các con chỉ đi được đến đây. Màu đèm thi thể của các sư huynh đệ về núi Nếu ta và trí dũng không trở về Thì đem vật này giao cho sư thúc của các con Khi hắn xuất quan Hắn sẽ biết phải làm như thế nào Sơn năng thiền sư đem một chuỗi hạt nhỏ Đi cho một đồ đệ Đồ để kia nhận ra đó là tín vật của trụ trì đôi tay run dày như hiểu ra ý tứ của sư phụ Cả mấy người chắp tay lại hành lễ Sau đó đem thi thể của những người đã chết rời đi Trần Kiên, ngươi uống đi. Sơn Đăng Thiền Sư đi tới bên cạnh của Trần Kiên để cho hắn một viên đan dược, giúp hắn điều hòa khí tức nhộn nhạo ở trong cơ thể. Tuy Trần Kiên bị tương khát nặng nhưng mà chủ yếu là nội thương, ngoại thương không đáng ngại. Sau khi ăn bài hết thất thầy mọi việc, cả bốn người đều đã tọa điền thức. Họ biết trước mắt của mình là một trận chiến cuối cùng tại âm huyệt thứ hai. Trong thâm tâm của ai cũng dấy lên một sự lo lắng. Nhưng bọn họ không thể quay đầu bởi vận mệnh của Đại Việt bây giờ đang đặt trên vai của họ. Phía bên âm lộ lưỡng xa nhất thể, đại yêu trong truyền thuyết đã ngã gục. Một thân huyết nhục đang từ từ tan ra bởi quy luật của thiên địa. Vàm là yêu quái một khi chết đi đều như vậy. Thân thể của chúng mất đi yêu khí chống đỡ. Sự phân hủy của những tế bào diễn ra nhanh hơn, những động vật tuân theo quy luật lão hóa. Tâm kích điểm quyết đã chém được cái đầu to lớn của nó thành bà đoạn Đầu còn lại cũng bị toàn bộ tu vi của một dạ quỷ dập nát Chỉ giống vừa rồi quần ẩu với đám xà tinh cũng mệt bờ cả hơi tai Tùy không bị thương tích nhưng mà cũng cạn lực ngồi trên mặt đất mà thở dốc Hắn đưa mắt về phía trận pháp Chỉ thấy Lý Hồng miệng thổ huyết đang ngồi trên mặt đất điều khí Còn Trưng Phong thì vẫn đứng đó Mắt đầm chiều nhìn vào thân xác của lưỡng xà Hình tượng lúc này của hắn khiến Trí Dũng cũng phải nể phục. Tay phải cầm chu tà kiếm, tay trái cầm gương diệt quỷ. Một chu tà một diệt quỷ thực sự bá khí vô cùng. ấy vậy nhưng mà hình tượng đẹp đẽ uy phong tiêu sái ấy của Trương Phong chẳng có thể giữ được lâu. Đầu chí Dũng cũng đầy mồ hôi chảy thành vệt khi nghe thấy Trương Phong kêu thép thứ ngôn từ không biết khiểm tốn. Còn mẹ nó chỉ giống Tiểu Minh, các cậu màu tới giúp tôi băm viên con rắn nhỏ này quấn lá lốt. Dám khi dễ trưng phong, chỉ có một kết cục mà thôi. Con rắn nhỏ tới vậy, tới đây chúng ta lại đánh 300 hiệp. Độc xà tinh trong thân thể của Tiểu Minh lúc này cũng bị hỗn hợp pháp dược hút ra. Hắn xếp gòn xa ra đại y đem lại trả cho Trí Dũng, rồi nhân tiện hỏi. Này hòa thượng, cậu nói xem hắn là dèn luyện đến thần kinh hay là bẩm sinh đã vậy? Ta nào có biết mà người cũng vậy. Học hắn xưng hô kỳ quái tôi tôi cậu cậu chẳng ra cái thể thống gì cả. Chi Dũng nói đoàn khoát tay rồi đuổi Tiểu Minh đi. cái đó thì khoanh chân lại tiến vào trong nhập định điều tức. Tiểu Minh bị Chi Dũng đuổi đi thì phụng phỉu định tiến đến chỗ của Trương Phong hỏi chuyện. Nào ngờ vừa quay người đã nhìn thấy tiểu từ Trương Phong cũng thôi nói phép. Ngồi dưới mặt đất nhập định từ bao giờ Không còn ai nói chuyện Tiểu Minh ôm một bụng tò mò Từ nãy đến giờ chưa được giải tỏa Đem pháp dược ra trí luyện Thời gian qua hắn từ Trần Kiên Học hỏi được rất nhiều Hiện tại nếu đem hắn so với mấy đạo sĩ tập sự Có lẽ hắn đã là người đứng đầu Ngay lúc mà nhóm hai người Trương Phong Trần Kiên đang điều tức sau trận chiến hung hiểm, thì ở nơi tối tăm của trận đồ chấn yểm, ba bóng dáng đang ngày càng tiến lại gần mắt trận. ba kẻ đó không ai khác chính là Thiên Minh, từ trung và tinh thường ngũ sắc. Chủ nhân, phía trước mặt âm khí nồng đầm có lẽ là mắt trận. Bài cốt yêu thị khẳng định đã bị vây nhốt ở trong đó. Thiên Minh gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điều đó. Cabaan đi theo một đoàn thị dị tượng phất sinh, trên không hai cố khí tức một âm một dương đang quấn linh nhau, không ngừng triệt tiêu. Phía bên cạnh có một vòng tròn linh lực to lớn đang tỏa ra hắc quang. Phía bên trong vòng tròn một thiếu nữ xinh đẹp đang xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Vọng dáng xinh đẹp cùng trang phục hờ hững của nàng khiến cho Thần Minh trong đầu không khỏi sinh tạp niệm. Hắn lén lén nuốt nước bọt nhỏ giọt nói với Tinh Thự Ngũ Sắc: "Nàng có lẽ